lại đến việc cô trồng cải trắng cùng với đại bạch. Điều hoàn toàn nhất thời đối với việc trở về Cẩm Viên đều không còn bài xích nhiều nữa. Đêm khuya, Cẩm Viên nói dịch đột nhiên vì ong chủ nhà mình kêu tới, nói hắn làm một nhiệm vụ mà hắn nằm mơ cũng không bao giờ ngờ tới. Tư Dạ Hà đi tìm đem La Tây trở về Cẩm Viên đi. Dạ, tứ dịch sực sờ. Hơn nửa đêm rồi ong chủ còn muốn để hắn đi lê trên núi tìm La Tây về sao? thế kia vào lúc này còn không biết đang đi săn ở nơi nào vậy mà ông chủ lai like muốn hắn tới chỗ nào tìm nó chứ. Trời tối trăng mờ, công chủ không sợ hắn bị giá thú tha đi hả? Còn có việc gì sao? Tư giả Hàn ngước mắt lên nhìn hắn một cái. Không, không có, thuộc hạ đi tìm liền đây. Trước thứ 6 tìm tới là được. Vâng. Hứa dịch đau khổ mà lĩnh mệnh hắn phải mang người lên khắp núi mà tìm lão hổ về.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 Cô coi như là muốn chứng minh sự thanh bạch của mình thì cũng từng hướng trên người của cậu đâm một dao như vậy chứ. Về phần Trình Tuyết chính là ở tại chỗ cười chào cúm lên tiếng. "Hà a a, bạn trai của cô so với điều kiện của Tư Hà còn khá hơn sao?" Diệp Hoãn Hoãn, cô cũng thật là dám nói. "Cô biết Tư Hà là ai không?" Đứng ở một bên người hầu nhỏ nhất thời liên tục phụ họa, thật là cười chết người. Loại nói dối cũng không sợ đau đầu nữa ấy.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 Mà nam nhân đứng ở dưới ô dù, từng bước từng bước đạp mưa gió mà tới giống như một bức tranh sơn thủy. Nếu không có tiếng nói trong bụng mình về tư hạ thì mọi người đã không đủ tỉnh táo để gắng ngượng vượt qua trận sắc đẹp thịt yến này. Bọn họ không chút giao động đứng ở tại chỗ, không dám phát ra một tia âm thanh nào tử hồ sợ phát ra một chút âm thanh sẽ đánh vỡ hình ảnh mộ cảnh này. À, ta đi, tốt, thật là đẹp trai à, nào chỉ là đẹp trai.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 Nam nhân kia gương mặt lạnh giá xa cách hoàn mỹ không có một tí tì vết nào, trong mưa gió đứng dưới ô chậm rãi đi tới, quả thật là giống như một đại ma đầu ở trong huyệt động ẩn núp ngàn năm, dung nhan yêu nghiệt điên đảo chúng sinh lại đột nhiên xuất hiện đến nhân gian. Taphia, cô nhìn thấy gì vậy? Tư, Tư Dạ Hà. Phản ứng đầu tiên của Diệp hoàn hoàn là bị sắc đẹp của đại ma đầu chấn động đến trợn mắt hút mồm lòng say thần mê. Phản ứng thứ hai là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 Người này không chỉ là đẹp trai, hơn nữa khí chất quá đáng sợ, lai lịch khẳng định không nhỏ. CMN quá hiếu kỳ rồi, rốt cuộc là người nào? Thật giống như hướng phương hướng cổ lớp F đi tới nha. Đang lúc mọi người kịch liệt thảo luận, Trầm Mộc Kỳ sớm đã hoàn toàn dở đắn, trong con ngươi tràn đầy si mê cùng không cách nào tin tưởng. Tư, Tư Dạ Hàn. Hắn lại tới trường học. Ngày trước thông qua quan hệ của Diệp hoàn hoàn Cô ta dù gì cũng còn có thể gặp được Tư giả Hàn mấy lần, nhưng từ khi cô liên lạc với Cố Việt Trạch giúp Diệp Hoàn Hoàn rời đi, kết quả thất bại trong lần đó làm cho cô ta cũng không có cơ hội thấy qua Tư giả Hàn nữa. Vô luận cô ta dùng bao nhiêu biện pháp muốn giật dây Diệp Hoàn Hoàn để cho Hoàn Hoàn tách ra khỏi Tư giả Hàn như thế nào đi nữa thì cái đồ ngu xuẩn kia vẫn không bị mắc lừa. Đây là khoảng thời gian dài nhất từ trước tới nay cô ta mới thấy hắn.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 Trầm Mộc Kỳ không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ hưng phấn. Không đúng, chết chắc rồi. Diệp Hoản Hoản hôm nay chết chắc. Vào lúc này trên người cô ta còn ăn mặc tư hà quần áo đúng chứ? Hà A A, Diệp Hoản Hoản đứa ngu ngốc này, nam nhân như Tư Dạ Hàn lại không nắm chặt còn bị tư hà mê hoặc. Hôm nay cô ta muốn để cho Hoản Hoản như trúc lam nhúng nước, công giá chàng. Vất quá, tư hà, Tư Dạ Hàn Hai người đều họ Tư, chẳng lẽ là có quan hệ gì đó sao? Dù sao cái họ Tư này cũng không thường gặp Trong con người của Trầm Mộng kỳ thoáng qua một tia hoài nghi nhưng rất nhanh liền biến mất Gia thế của Tư Hà coi như có khá hơn nữa thì làm sao có thể cùng Tư ra có quan hệ dính líu với nhau được Uống chi Tư Hà từ bên sâu thành bên kia chuyển trường tới Vất quá trong nhà ở bên kia phỏng trường cũng là một nhà Tư sản địa đầu xà mà thôi À, đến rồi đến rồi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 Bên kia còn phải ba chân bốn cẳng cố gắng đem thư tình cùng kẹo chốc lướt không phải của cô mà được nhận từ khắp nơi chuyển đến. Đẩy qua cho Tư Hạ. Những thứ này đều là cậu ta, là của cậu ta a. Cùng em không hề có chút quan hệ nào nha. Tư Hạ thấy cô đem đống đồ vật đẩy tới cạnh mình, sắc mặt hơi đen, nhướng mày tiện tay lật ra một tấm thư tình, ai nha, trên đó rõ ràng ghi là gửi oản oản nữ thần.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 Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com.